các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thương ngoại tình, thương đau đớn, nghỉ việc ở bệnh viện, ôm con bỏ đi lập nghiệp. Nghĩ đến chặng đường mình đã đi qua mà thương ứa nước mắt, xót xa cho cuộc đời bạc mẹo. Ông trời sao mà nỡ lòng đối xử với mình như thế chứ? Cái đưa lên ngưỡng hạnh phúc rồi lại vô tình thả tuột xuống không có một chút sót thương gì hết. Thương đưa mắt nước nhìn những cặp vợ chồng trẻ bá vai nhau cùng với đứa con đang đi dạo lòng vòng qua lại trước mặt mà cảm thấy thèm thuồng. Nhìn người lại nghĩ đến ta, số phận đúng là lênh đênh, nổi trôi chưa từng có, gánh khổ mà đổ lên non, cong lưng bỏ chạy, khổ còn theo sau. Thường thuê một nhà trọ và ngày ngày gửi con ở nhà trẻ, còn mình thì đi làm thuê vớ vẩn. Và một buổi hôm cuối tuần, hôm đó thương được nghỉ, ngày hôm nay Sẽ dẫn đi dạo một vòng cho khuây khỏa và xua đi nỗi niềm cũng là sự mệt mỏi suốt một tuần làm việc. Nhưng đang định đi thì đứa bé bỗng dưng ho sặc sụa và toàn thân nóng như là cục than vậy. Vì có chuyên môn trong ngành y nên thương biết ngay là con đã gặp vấn đề và lập tức gọi xe chở vào bệnh viện. Thế rồi lần này vào viện ấy chính là chiếc chìa khóa mới để thương mở cánh cửa hạnh phúc thứ ba. Và đến ngày hôm nay, cánh cửa ấy đã được mở hơn 2 năm rồi. Người chồng thứ ba của Thương chính là chàng trai tên Phong ở đây. Ban đầu khi con gái vào trong cho các bác sĩ thăm khám sơ cứu, Thương ngồi ngoài hành lang đợi và tình cờ gặp được Phong, khi ấy cũng đi chăm sóc bà mẹ ốm ở đây. Phong là một chàng trai non rất hiền lành, bởi khuôn mặt khả ái và nụ cười rất gần gũi đầy thiện cảm. Hai người trò chuyện một hồi, rồi cái tình yêu sét đánh bộc phát trong lòng của cả hai người. Nhưng rồi phải mất một thời gian kha khá thì Thương mới quyết định đi thêm một bước nữa. Ban đầu khi nhận thấy mình đã có cảm tình với Phong thì cô vừa vui lại vừa buồn, buồn vì sợ cái trắc trở trong chuyện tình cảm nó lại tìm đến với mình thêm một lần nữa. Và Thương thì đã đặt một quyết tâm trong đầu rằng, nếu chẳng may lần này tình yêu với Phong mà đổ vỡ thì nàng sẽ quyết xuống tóc đi tu để không vướng bận đến những chuyện trần tục làm mình thêm khổ đau nữa về phía của phòng, gia đình Tráng Hân hoan chào đón nàng dâu mới, dù chắc thương đã có đến hai đời chồng và một đứa con riêng. Láng giềng thì miệt mài liên tục bằng những cái lời lẽ độc miệng. Ôi giời ơi. Các bác có thấy thằng phòng này nó liều cái không cái chứ. Mẹ sư lấy biết đâu lại rước họa vào thân đấy chứ. Gớm. Cái lượng quyền cao như núi bà đen thứ kia cơ mà. Lại ấy, cứ không có tướng sắt chồng thì các bác cứ chạch đầu tôi như đầu con ếch ấy. Đôi khi những buổi đi làm ngoài đồng, bố mẹ của Phong cũng nghe đầy tai những cái xôn xao, mỉa mai đến độ nóng mặt. Lần nọ khi ông bà đang gặt thì trên đường một nhóm người vừa lúc bước đến, họ nói lớn lên và ví von. "Đời nghĩ cũng chán các bác nhỉ. Dài tơ mà lấy mẹ rỏng. Như nước mắm thối chấm lòng lợ thiêu. Anh quà mà lấy chị nhiêu như vùng nổi bậy, úp liều cũng vừa." Thế rồi họ vỗ vai nhau bước đi, kèm theo những nụ cười đầy giễu cợt. Bố mẹ Phong đau lòng và có phần bực bội những gã hàng xóm độc khẩu kia lắm. Bà Toan chạy lại để mà hơn thua, nhưng mà ông đã trồng lại can. Thôi, "Thôi thôi thôi thôi bà ơi. Họ có miệng thì có sức thì cứ cho họ nói, mình mắc gì mà phải động lòng hả bà?" Bà vợ buông liềm, đứng chống hông nhìn theo đám người kia. Làm như cái họ hay lắm ấy mẹ cha bố tên sư, đứa thì học hành bỏ dữa chừng, giờ thì đi lang bạt kỉ ho, thằng thì ăn trộm ăn cắp, họ đánh cho quẻ chân sứt mẻ, thế mà còn ở đây giờ cái giọng chề bai nữa. Một lần nữa thì ta toang cho gàng học, chứ đừng có mà đùa với ta. Thường ở về với phòng trong cái sự chúc phúc của cả hai bên gia đình. Ngày cưới khách khứa rất thưa thớt và tổ chức cũng rất sơ sài thôi. Bố mẹ của phòng hơi buồn. Về ý của ông bà là muốn tổ chức cho con trai một đám cưới bằng bạn bằng bè. Nhưng vì thương cưới lần thứ 3 rồi, nên gia đình đôi bên quyết định tổ chức qua loa mang cái tính thủ tục thôi, chứ không có rùm beng làm gì. Về làm dâu nhà Phong, thương ngày ngày chăm chỉ làm lụng, phụ giúp cho bố mẹ, kể cả việc đồng áng, giúp mẹ Phong cũng biết ý và bà tâm lý, cho nên không bao giờ lời nặng tiếng nhẹ gì với con dâu và đặc biệt là rất yêu thương đứa con riêng của thương. Phòng ngày ngày đi làm về thì chỉ chăm sóc vợ con rất tình cảm. Cộng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net